chào anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với hội bần h ả o vlog và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục là đến với công tử điên khùng các bạn nhé thì ở phần trước chúng ta đã biết đấy là sau một thời gian tự chữa trị thương thế thì lâm vân cũng đã khỏi hẳn và tỉnh giấc sau mười năm gọi là tự chữa và trong khoảng thời gian này thì hắn cũng tích lũy được khá nhiều và sau khi chữa lành thương thế thì ăn thêm một viên tạo hóa đàn và đã đột phá lên gọi là năm sao mùa bạc bây giờ lâm vân của chúng ta thực sự là rất trâu bỏ chó rồi và trên đường đi tìm để trả thù tịch mịch cốc và những người đã gọi là đã đã đã đã đã, đã gọi vây công mình năm xưa thì hắn cũng lang thang tới chỗ của g i n g a hy vọng là tìm thấy một cái nguyên tố nào đó thì ở đây hắn cũng gặp được một người nắm trong tay nguyên tố của hệ kim và nguyên thố của hệ thổ gì đó thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là của ngày hôm nay là thực lực của giản gia ai đừng nhắc tới y nữa tên uông chí hà kia đúng là một tên khốn kiếp tưởng rằng y giúp tôi ai ngờ y lại muốn cướp đoạt giới chỉ của tôi giới chỉ của tôi có nhiều thứ như vậy sao có thể giao cho y được tôi đương nhiên không đồng ý rồi y đang muốn động thủ thì may mà có hai vị cao nhân của giản gia tới đuổi tên uông chí hà kia đi hiện tại bọn họ vừa đuổi vừa đánh không biết đã chạy tới đâu rồi tôi nhìn thấy các vị đang luận bàn ở đây cho nên tới xem náo nhiệt lâm vân tháo cái giới chỉ ở ngón tay ra vẻ mặt như đưa đám nói nguyên lai、like、là như vậy các tu viết ở đây căn bản đều tin lời của lâm vân chỉ có cô gái c h a mặt là nhíu mày nhưng không nói gì cô ta thấy sự việc sẽ không đơn giản như lời hắn nói vậy cô gái áo hồng bỗng lên tiếng người của giản gia cũng không phải hạng người tốt tôi nghĩ anh nên cẩn thận nếu không anh đi cùng chúng tôi nha không được người trẻ tuổi kia phải đi cùng tôi trở về giản gia đây là mệnh lệnh của nhị thiếu gia a phúc liền sang ngang lời cô gái áo hồng hử đừng tưởng rằng ta không biết giản ra các người âm mưu gì muốn tài sản trên người hắn thì cứ nói toạc ra cần gì phải giấu giấu diếm g i ế m như vậy cô gái áo hồng hừ lạnh một tiếng nói xong cô ta xoay người hỏi lâm vân này anh tên gì lâm vân cực kỳ buồn bực mấy người này thật đúng coi hắn là cục đá ven đường đến hiện tại mới có người ra hỏi tên hắn nhưng lâm vân vẫn cười ha h a trả lời tương p h ù n g hà tất tăng tương thức cảm ơn lòng tốt của cô nương nhưng tôi vẫn tin tưởng và giản ra hẹn gặp lại cô rồi hắn quay đầu sang nói về a phúc còn chờ gì nữa đi thôi a phúc a phúc sững sờ nhìn lâm vân ý có một loại cảm giác như mình là nô bọc của hắn vậy y lắc đầu xóa bỏ những suy nghĩ hang đường này ra khỏi óc mình có thể tuy nhiên hai cô gái này đã từng đắc tội thiếu g i a nhà chúng tôi chờ tôi xử lý bọn họ rồi nói sau a phúc nhớ tới nhiệm vụ chính của mình lần này là tới bắt hai cô gái trở về tìm được lâm vân chỉ là niềm vui ngoài ý muốn thôi lâm vân ngạc nhiên mình đã xuất hiện rồi mà bọn chúng vẫn còn muốn bắt hai cô gái ánh mắt của lâm vân trở nên lạnh lẽo lẽ nào giết hai người này thì hắn không thể tới giản ra lấy được thứ mình cần sao nghe tới đây lâm vân liền nổi lên sát ý tương phùng hà tất tăng tương thức cô gái c h e mặt thì thào lập lại những lời của lâm vân bỗng cô ta chắp tay nói với lâm vân đạo hữu câu này chắc không chỉ có vậy chứ không biết nó còn vế sau hay không lâm vân khoát tay nói hết ra thì dài lắm nhưng câu trước thì có thể nói cho cô biết chính là đồng thị thiên nhai luân nhạc nhân tương phủng hà thất tăng tương thức cũng là khách lưu lạc nơi chân trời gặp nhau đây cần gì phải quen biết sẵn đồng thị thiên nhai luân lạc nhân tương phủng hà tất tăng tương thức cô gái che mặt thì thào bỗng nhiên quay đầu hướng về a phúc được rồi nếu đạo h i ể u kia đồng ý đi với các ngươi hai người chúng ta cũng tới giản phủ ngồi một lát l â m vân sững sờ hắn không ngờ cô gái cha mặt này cũng muốn tới giản phủ mình tới đó là để làm cường đạo còn cô ta tới đó để làm gì a phúc thì lại không nghĩ nhiều như vậy mấy người này đã chủ động đi cùng thì không thể tốt hơn nếu xảy ra chiến đấu thì bên mình cũng chưa chắc đã lưu lại được tất cả bọn họ tuy cô gái áo hồng này chỉ có tu vi nguyên anh nhưng cô gái cha mặt có tu vi không kém gì cô gái áo hồng cũng sững s ở âm tỷ cô ta biết rất nguy hiểm trong chuyện này nếu đi tới giản phủ thì sao có thể dễ dàng rời khỏi được trợ giúp lâm vân thì là một chuyện nhưng nếu để liên lụy tới âm tỷ thì lại là chuyện khác không phải em lo lắng cho vị đại ca kia s a o chúng ta cùng đi thôi cô gái cha mặt cười cười nói với cô gái áo hồng đúng nếu bọn họ muốn làm gì chúng ta chúng ta cứ nói cô áo, áo hồng còn chưa dứt lời thì cô gái cha mặt đã cắt ngang đi lâm vân nhìn hai người hiện tại hắn cũng biết thân phận của hai người này là không tầm thường nhưng lại không nghĩ ra là vì sao hai người cũng muốn dính vào chuyện này ở giản gia thế gia đệ nhất của thành thác mã nghe nói gia chủ của giản gia đã là cao thủ đại thừa đương nhiên đây chỉ là lời đồn còn chưa có ai từng nhìn theo ông ta lúc a phúc dẫn theo lâm vân tới cửa chính giản gia thì lâm vân đã cảm nhận được sự rung động từ cái mai rùa không ngờ sự rung động này mãnh liệt như vậy cách qua giới chỉ rồi mà nó vẫn còn có thể khiến mình cảm thấy Ha <cười> ha, à phúc người làm rất tốt dẫn hai vị mỹ nữ đi nghỉ ngơi trước đi giản lạc phiến nhìn thấy lâm vân tiến vào đại viện thậm chí còn thấy cả hai cô gái lắm chuyện ở thiên dương lâu thì trong lòng rất cao hứng trong lúc nhất thời mà đắc ý quên mình dám làm xấu mặt ta ở thiên dương lâu để tí nữa xem lão tử tra tấn các n g ư ờ i thế nào nghĩ tới đây ánh mắt của y nhìn về phía hai cô gái sắc đầy dục vọng lâm vân lạnh lùng cười làm xong việc ở đây thì cũng là lúc tên thiếu gia này xong đời không vì cái gì khác chỉ vì hắn cảm thấy tên này ngứa mắt là đủ lâm vân phóng thần thức kiểm tra đại viện có giản r a quả nhiên bố trí trận pháp phòng ngự thậm chí còn kèm theo cả sát trận tuy nhiên hai trận pháp này cũng không lợi hại cho lắm chỉ cần vài thương là giải quyết xong có khí tức cường hãn xuất hiện trong thần thức của lâm vân ít nhất là hai tu sĩ hợp thể và một tu sĩ đại thừa giản gia này quả nhiên có nội tình khó trách lại dám kiêu ngạo bố láo như vậy không chúng tôi muốn ở bên cạnh vị đại ca kia cô gái che mặt lập tức lạnh lùng nói lớn mật nơi này là giản phủ đâu phải nơi người muốn làm gì thì làm giản lạc phiến còn chưa lên tiếng thì một t ù sĩ trung niên đ ã quát lớn một cỗ khí tức cường đại sông tới khiến cho cô gái che mặt phải biến sắc nhưng người khác không nhìn thấy sự biến hóa đó mà thôi bởi vì cô ta che mặt cô ta khẳng định người này là cường giả hợp thể không ngờ giản gia lại có cao thủ như vậy nhị gia giản lạc phiến vừa thấy người trung niên liền đi lên phía trước thi lễ người này chính là nhị gia của y giản niên hành lâm vân mỉm cười cô gái che mặt bỗng nhiên cảm thấy áp lực toàn thân biến mất vô tung vô ảnh cô ta kinh dị nhìn lâm vân sự thật chứng minh dự đoán của cô ta là không sai người trẻ tuổi kia đúng là một cao thủ khủng bố giản liên hành bỗng nhiên biến sắc y không nhìn thấy có kẻ nào ra tay vậy mà k h í thế của y vừa phóng ra đã tiêu tán y vốn định khiến cho ba người này bị thương coi như trừng trị nhưng ba người rõ ràng là không cảm nhận được như vậy chứng tỏ là ba người này không đơn giản các vị tới giản phủ là có chuyện gì giản liên hành liền nghiêm túc hỏi lâm vân mỉm cười lão huynh sao lại hỏi như vậy chúng tôi được giản lạc phiến thiếu gia mời tới đây cơ mà muốn nói thì cũng là nhị thiếu gia nói hỏi chúng tôi làm gì thật là kỳ quái hắn đã cảm nhận được thứ mà mình cần nhưng để lấy được thì cũng phải tốn chút công phu hắn vốn là có thể trực tiếp đoạt lấy nhưng làm vậy sẽ phải giết người diệt khẩu mà hắn thì không muốn giết hai cô gái kia nhị ra hai cô gái kia là cháu vừa mới mua từ kỹ viện về để cho mang hai người đó về phòng đỡ phải hai người đó nói nhảm nhiều giàn lạc phiến còn tưởng rằng nhị ra không hiểu vội vàng nói dù sao nơi đây cũng là giản phủ không kẻ nào dám động tây y giản lạc phiến còn chưa dứt thì cô gái cha mặt liền vung tay lên một thanh phi kiếm màu xanh nhạt đã lao tới với tốc độ cực nhanh rồi xuyên qua giữa c h á n của giản lạc phiến đúng là một kích giết chết giản n i ê n hành thì đổ mồ hôi lạnh lúc cô gái kia vừa mới ra tay y đã muốn ngăn cản nhưng y lại khiếp sợ phát hiện là mình không cách nào nhúc nhích một c ỗ khí tức cường hãn đã ngăn cản y lại khiến y không cách nào cứu viện được cô gái cha mặt thấy một kích của mình thành công trong lòng cũng rất ngạc nhiên giản lạc phiến thì vốn chỉ có tu vi kết đan hậu kỳ giết người này là quá đơn giản nhưng nhị gia của giản lạc phiến ở đây cô ta chỉ muốn giáo huấn y thoáng một cái mà thôi không ngờ tên nhị gia không động đại gì bất chấp cô ta giết cháu trai của y đã như vậy cô ta liền không do dự mặc dù hơi hoài nghi là chuyện này có liên quan tới người trả tuổi kia nhưng cô ta vẫn không quá tin tưởng coi như người trả tuổi kia không e ngại nhị gia của giản lạc phiến nhưng muốn làm cho một tu sĩ hợp thể kỳ bất động không thể ra tay cứu viện thì nghe thôi cũng đã quá rợn người cô cô dám giết nhị công tử cô a phúc nhất thời kích động không nói nên lời giết thì cũng giết rồi vậy thì sao chứ hàng người bại hoại như y chết cũng đáng tuy cô gái áo hồng cũng hơi bất ngờ về việc sư tỷ giết người lại gọn gàng như vậy nhưng hiện tại thì giản lạc phiến đã chết mà bọn họ cũng không phải là những người sợ phiền phức ra ngoài ý định chính là giản liên hành chỉ lạnh l ù n nói a phúc đi mời gia chủ tới đây kể lại chuyện diễn ra cho gia chủ không cần ta tới rồi một lão già hơn sáu mươi tuổi tiến vào khoảnh sân nhỏ khuôn mặt của ông ta xanh xanh lại khi nhìn thấy cháu nội của mình bị giết rồi ngẩng đầu nhìn ba người lâm vân cô giết lạc phiến ta không trách cô ta biết hai vị cô nương làm vậy là do có người xúi giục hai cô đi đi chuyện này tôi sẽ bẩm báo kỹ càng với sư môn của các cô nhưng người nam tử xúi giục kia thì ta không thể buông tha được hắn phải đền mạng cho lạc phiến khuôn mặt của lão già này tuy đã tái nhợt nhưng ông ta vẫn cố nhịn lửa giận trong lòng nói với cô gái che mặt lúc cô gái che mặt vừa động thủ ông ta liền nhìn ra cô ta là người của thiên chỉ điện một nữ tu trẻ tuổi như vậy mà có thể tu luyện tới mức này nói không chừng là đệ tử trọng yếu của thiên chỉ điện nếu ông ta đắc tội thì có lẽ sau một khắc giản r a sẽ không còn tồn tại tuy nhiên ông ta không có ý bỏ qua cho hai người giết người ở giản phủ thì không giết được nhưng giết ở một nơi vắng vẻ thì ai biết đó là đâu trong lòng ông ta cũng thầm hận đứa cháu hư hỏng của mình rõ ràng là ngay cả người của thiên chỉ điện mà cũng dám đắc tội ông ta chưa vội xử lý người của thiên chỉ điện nhưng người nam tử kia thì không thể buông tha được ông ta biết thiên chỉ điện không có thu đệ tử nam nếu cô gái kia không đồng ý ông ta giết hắn thì ông ta sẽ khống chế hai cô gái này trước rồi giết tên nam tử đến lúc đó thì cho dù người của thiên chỉ điện có tới ông ta cũng sẽ có cách lấp lửng cho qua chuyện lão giả vừa nói vậy khiến cho lâm vân và vài người đây của giản r a đều ngạc nhiên rõ ràng lại buông tha cho cô gái đã giết cháu trai của mình c h u y ể n hết trách nhiệm tới người nam tử trẻ tuổi vốn không có liên quan gì có phải gia chủ vừa mới kết thúc bế quan cho nên đầu óc còn chưa tỉnh táo hay không lâm vân giận quá hóa cười còn mẹ nó i chứ đây là lý lẽ gì vậy giết người thì không có việc gì mình ở ngoài xem náo nhiệt ngược lại bị liên lụy dù là việc cô gái c h a mặt này có thể giết chết giản lạc phiến là có bàn tay của hắn bên trong nhưng lâm vân không tin là lão già vừa tới này lại phát hiện ra hành động mờ ám của hắn thông qua lời của lão già thì quả nhiên hậu trường hai cô gái này không nhỏ thế đạo quả nhiên là vậy bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh sát khí trong người lâm vân bùng lên không giết vài người của giản ra thì bọn họ còn tưởng mình dễ nói chuyện lão già lạnh lùng nhìn lâm vân rồi cười to nhưng không hề có chút vui vẻ nào lão phu là giản điên thắng tù sĩ đại thừa lúc xuống âm phủ đừng quên báo cho diêm vương nghe lão già nói vậy hai cô gái không khỏi d ù n g mình một cái tù sĩ đại thừa à chỉ cần một cái búng tay của ông ta thôi thì hai người cũng biến thành cho bụi hai cô tới thiên dương lâu c h ờ tôi tôi sẽ trở lại đó nhanh thôi lâm vân quay đầu nói với hai cô gái chúng tôi đi rồi thì anh làm sao bây giờ lão già kia rõ ràng là muốn giết anh cô gái áo hồng vội vàng nói chỉ phán chúng ta đi thôi cô gái cha mặt kéo tay của sư muội hướng lâm vân nói cũng được chúng tôi ở thiên dương lâu c h ờ anh một ngày nếu anh không tới tôi sẽ nói chuyện này cho sư phụ nói xong cô ta liền kéo cô gái áo hồng rời khỏi giản ra cô ta biết dù bọn họ có ở đây cũng chẳng giúp được gì tu sĩ đại thừa không phải dựa vào số đông là có thể thắng được cũng chi bọn họ cũng chỉ có ba người chẳng có đông đúc gì cho cam sắc mặt của giản nên thắng đã rất âm trầm đợi cho hai cô gái rời khỏi giản phủ ông ta mới nhìn c h ầ m c h ầ m vào lâm vân đừng tưởng rằng bọn họ cũng thoát khỏi số chết như ngươi ta chỉ là không muốn giết bọn họ tại giản phủ mà thôi có lẽ lúc bọn họ chết thì ngươi còn đang cầu khẩn vì sao ngươi không chết sớm một chút giản niên thắng vừa nói dứt lời thì hơn mười đạo thân ảnh mang theo khí thức cường đại đã rơi xuống đại viện của giản gia rồi bao vây lâm vân lại ta biết ngươi không phải t ù sĩ kết đ à n đơn giản như vậy hử ngươi tưởng rằng ta sẽ tin tưởng s a o khô mộc lập tức mở trận pháp ra giản niên thắng nói xong k h í thức cường đại bộc phát ra quả nhiên là một tù sĩ đại thừa lâm vân thì lạnh lùng cười không chỉ nói tới hiện tại cho dù lúc hắn chỉ có tu vi là tứ tinh hắn cũng không để cái tên giản niên hành này vào mắt tên này còn kém cả tên tu sĩ đại thừa lúc hắn từng gặp ở u y tinh thấy lâm vân không tỏ vẻ e ngại gì trong lòng của giản niên thắng lúc này bất chợt lại dâng nên một cảm giác bất an mãnh liệt lâm vân lắc lắc tay rể rả nói ả quên chưa giới thiệu ta tên là lâm vân là một tán tu còn về tu vi thì ta cũng không biết tu vi của ta là gì hử cho dù ngươi là ai cái gì ngươi là lâm vân là lâm vân kia ngươi giả nên thắng đột nhiên cảm thấy cổ họng của mình như bị mắc vào xương cá nói được vài chữ thì thanh âm bắt đầu run rẩy ông ta nhớ tới một nhân vật truyền kỳ đáng sợ một người đã từng diệt cả tử vân điện và hóa linh điện điều này còn chưa tính tịch mịt cốc đã từng vây công hắn nhưng hắn vẫn giết được ba tu sĩ đại thừa chín tu sĩ hợp thể và làm trọng thương ba tu sĩ hợp thở khác nếu là người này thì giản gia không cần phải đánh nhau với hắn trực tiếp tự vẫn cho xong chuyện cho dù giản gia là một gia tộc có thực lực không nhỏ nhưng so với các môn phái lớn bọn họ còn không bằng một cái lóng tay lâm vân cũng mặc kệ y phệ hồn thương đã xuất hiện trong tay đôi mắt của giản nên thắng co rút lại cho dù ông ta có ngu ngốc thì cũng biết về cây trưởng thương kia cây t r ư ở n g thương kia đã từng giết không biết bao nhiêu cường giả ông ta thì tính là c â y g i rắm gì trận pháp mở ra vô số lưỡi đao và mấy chục pháp bảo mang theo tiếng gió rít đánh về phía lâm vân lâm vân cười lạnh một tiếng trưởng thương trong tay rung lên thương đầu tiên thì đại trận của giản gia đã bị công phá thương thứ hai mang theo tia sáng màu tím hơn mười đệ tử hóa thần kỳ và luyện hư kỳ bị sát khí thảm thiết bao vây lại đảo mắt đã chết sạch không còn cơ hội hoàn thủ thương thứ ba giả niên thắng và hai tu sĩ hợp thể liều chết ngăn cản một thương này thế nhưng ba người đồng thời thổ huyết pháp bảo trong tay thì bị nghiền nát hoàn toàn lâm vần liền thu hồi phệ hồn thương lạnh lùng nhìn giả niên thắng không sai giản ra các ngươi có thể ngăn cản được một thương của ta vậy thì ta cho các ngươi một cơ hội nếu các ngươi có thể ngăn cản thêm một thương của ta hôm nay ta thà cái mạng chó của các ngươi trong lòng giả niên thắng dâng lên sự hối hận vô tận nếu có thể quay ngược thời gian thà rằng đắc tội với thiên chỉ điện ông ta cũng không muốn dính líu với tên sát thần này nhưng thế giới này không có thuốc hối hận để mà mua lựa chọn đắc tội với lâm vân thì lại tránh được thiên chỉ điện ông ta cũng biết nếu lâm vân lại tung ra một thương thì ba người họ không q u n cơ hội sống sót sát ý của một thương vừa nãy vẫn còn đang âm ỉ trong người nếu biết người này là lâm vân ông ta chắc chắn sẽ không lựa chọn đối kháng không chỉ nói hắn chỉ giết đi một đứa cháu nội hư hỏng của mình cho dù hắn có giết chết toàn bộ cháu nội ông ta cũng không dám nghĩ tới việc phản kháng mà không ngờ người này lại lợi hại đến như vậy nếu nói lâm vân đi diệt tịch mịch cốc ngay bây giờ thì ông ta cũng tin lâm vân nhìn vẻ sợ hãi của giản niên thắng liền chỉ hai người bên cạnh nói ta muốn đánh cuộc lần thứ hai đó là một thương vừa nãy của ta giết hai người bọn họ lâm vân vừa dứt lời giản liên hành và một tu sĩ hợp thể khác bỗng nhiên thay đổi sức mặt rồi ngã xuống đất chết tốt lâm vân đập mạnh phe hồn thương xuống đất phát ra tiếng vang thanh thúy lần nữa nói ta đánh cuộc với ngươi lần thứ ba đàn điền của ngươi sẽ bị ta phá nát giản liên thắng cười với vẻ sầu thảm người thắng nói xong ông ta liền ngồi xuống thoáng cái giả đi vô số tuổi lâm vân nhìn giản niên thắng ngồi đó mà không có sự đồng tình nào cả nếu thực lực của hắn mà không bằng bọn chúng thì người nằm trên mặt đất hẳn đã là hắn rồi thậm chí còn thê thảm hơn cái tên giản niên thắng này vô số lần lâm tiền bối nếu ngài có thể tha cho các con cháu còn lại của giản gia giản niên thắng tôi xin thẻ độc giản gia mãi mãi không có oán hận gì tiền bối hơn nữa tôi còn giao cho tiền bối một bảo vật gia truyền mà nơi tổ tiên tôi đã tìm được bảo vật cũng nói bảo vật đó vốn là có hai cái nhưng tổ tiên tôi chỉ tìm được một cái còn lúc trở về thì đã qua đời giả niên thắng khẩn cầu nói lầm vần nghĩ bụng đan điền của giả niên thắng này đã bị phá giờ chẳng khác nào phế nhân cho nên hắn căn bản không e ngại giản gia trả thù ngay cả tử vân điện và hóa linh điện hắn cũng dám diệt chẳng lẽ còn sợ một cái giản gia nho nhỏ sau nhưng thế giới hỗn độn thực sự rất hấp dẫn nghe giả niên thắng nói thì có vẻ như y còn chưa biết bảo vật gia truyền của nhà y có liên quan tới thế giới hỗn độn thậm chí là còn có một cái khác lâm vân liền động tâm nhưng không biết lão già giảo hoạt này nói có thật hay không n g h e tới đây lâm vân liền gật đầu nói đã như vậy người lấy thứ đó ra thử xem về nhà kho của giản gia thì lâm vân thật không có ứng thú với tài sản hiện ra của hắn thì mấy đồng tiền kia hắn nhìn còn không vào mắt nghe lâm vân đồng ý khuôn mặt của giản n i ê n thắng liền giãn ra lâm vân thấy vậy hử lạnh một tiếng nếu người dám lừa dối ta thì đừng trách ta không cho người cơ hội giản nên thắng sợ hãi nói tôi tuyệt đối không dám bất kính với tiền bối giản nên thắng thật đúng là không có ý gì khác ông ta dự định tặng đồ cho lâm vân rồi lập tức mang theo tập nhân rời khỏi thành thác mã lần này tinh anh của g i n gia đã mất đi tám phần tiếp tục lưu lại thành thác mã là một lựa chọn không khôn ngoan hơn nữa ông ta cũng biết cho dù giản gia có tồn tại thêm nghìn năm thì cũng không phải đối thủ của lâm vân thực lực của người này đã tới mức quá khủng bố rồi báo thù cũng chỉ là một hình thức nạp mạng mà thôi vừa nãy ông ta chỉ ôm thái độ xem thử nhưng không ngờ lâm vân đúng là đã cho mình một cơ hội mà hắn thì rõ ràng không thèm để ý tới cái kho của giản gia cho nên ông ta muốn tống t i ề n sát thần này rời đi càng nhanh càng tốt đỡ cho hắn lại đổi ý đương trường giả nên thắng rất nhanh lấy ra một cái hộp và một thẻ ngọc đưa cho lâm vân hơn nữa còn t h ẻ độc mặc dù lâm vân không quan tâm nhưng nếu y muốn t h ẻ thì cũng mặc kệ lâm vân cầm cái hộp thì liền biết trong đó có thứ mà hắn cần mở cái hộp ra nhìn bên trong có một viên ngọc màu đỏ lâm vân âm thầm vui vẻ đây chính là một viên ngọc mang thuộc tính hỏa lần tới thành thác mã này đúng là hắn có thu hoạch lớn rồi thần thức lại quét tới thẻ ngọc ở trên nó có vẽ một tấm bản đồ ghi bốn chữ loạn vực tinh không còn có một đoạn ghi chép nói rằng t i ê n bối của giản gia tới tầng thứ tám của loạn vực tinh không và tìm được viên ngọc mang thuộc tính hỏa nhưng lúc đó y đã bị trọng thương trở về thì chết trong thẻ ngọc còn ghi lại một tin tức là bảo vật giống như viên ngọc thuộc tính hỏa này nằm ở tầng thứ chín mặc dù lâm vân thấy thực lực của mình không tệ nhưng hắn vẫn cố kỵ với loạn vực tinh không nơi mà tân nhai đã từng nhắc tới chỉ là không biết tổ tiên của giản gia kia có phải là người mà tân nhai nhắc hay không người đã từng lên đến tầng thứ tám nhưng lâm vân đã không q u ả n tâm trạng ở lại đây nữa hắn liền bay lên trời rời khỏi giản r a đi tới thiên dương lâu một lần nữa thiên dương lâu thì vẫn náo nhiệt như vậy chuyện xảy ra vài tiếng trước căn bản không ảnh hưởng gì tới sinh ý ở đây lúc lâm vân đi tới đại sảnh của thiên dương lâu thì cái màn hình vẫn không ngừng hiện lên các thông tin nhưng lại không thấy tung tích của hai cô gái kia đâu cả lâm vân hơi ngạc nhiên ở thành thác mã này cô gái cha mặt có thể coi là một cường giả không có khả năng xảy ra việc ngoài ý muốn mới đúng lâm vân liền phóng thần thức ra ngoài nhưng vẫn không thấy gì phải biết rằng hiện tại thần thức của lâm vân còn hơn thu sĩ tại thừa bình thường gấp mấy lần nếu là một nơi như địa cầu thì thần thức của hắn có thể bao t r ọ n cả hành tinh tuy hạt nguyên tinh này lớn hơn địa cầu không biết bao nhiêu lần nhưng thần thức của lâm vân rõ ràng lại không phát giác chứng tỏ là hai cô gái kia đã rời đi rất xa khách quan đây là thư gửi cho ngài một tiểu nhị của thiên dương lâu đưa một bức thư cho lâm vân là vị là hai vị côn đương kia lưu lại lâm vân gật đầu nhận bức thư mở ra xem thì có một mùi thơm nhàn nhạt truyền tới xin lỗi đại ca tôi và chỉ phán muội muội có việc quan trọng phải rời đi tôi có lưu lại một tia thần thức ở giản r a nên là biết đại ca không xảy ra việc gì trong lòng tôi rất vui mừng chỉ là không thể gặp lại đại ca thật là tiếc nuối nếu như đại ca muốn tìm tiểu muội thì cầm cái thẻ ngọc này tới đảo hào quang tiểu muội nhất định sẽ chào đón c h ắ c âm ở trong bức thư còn có một cái thẻ ngọc lâm vân thu bức thư và thẻ ngọc lại hắn đâu có thời gian mà đi gặp một người chỉ mới gặp có mấy lần sở dĩ hắn có hào cảm với hai người này bởi vì tính cách thiện lương của cô gái áo hồng mà thôi để cho hắn đi tìm hai người mà ngay cả tên của họ hắn cũng chỉ vừa mới biết thì hắn lại không có thời gian mà rảnh rỗi như vậy mà cô nàng chắc âm kia có thể để lại một tia thần thức mà hắn không phát hiện chứng tỏ hậu trường của cô ta là không hề đơn giản bằng không thì ở đâu mà học được công pháp thần kỳ như thế tuy nhiên hiện tại hắn còn bận với việc tiêu diệt tịch mịch cốc nha lâm vân lấy b u ổ truyền tin ra liên lạc với thiên cơ tử thiên cơ tử cũng đi không xa lắm được gặp lại lâm vân hắn cũng rất cao hứng biểu lộ không còn vẻ thần côn như lúc trước mà là cẩn thận hỏi thăm xem lâm vân muốn biết điều gì lâm vân mỉm cười nói tôi có phải vấn đề cần hỏi một lòng có biết gì về năm nguyên ngọc mang thuộc tính ngũ hành hay không còn có hai cái đỉnh âm dương nữa chỉ cần trả lời được một điều trong đó tôi sẽ trả cho một triệu linh thạch sắc mặt của thiên cơ tử trở nên nghiêm trọng y nhìn lâm vân cả nửa ngày rồi mới lên tiếng vấn đề của đạo hữu tôi rất khó trả lời mặc dù tôi không biết ngọc ngũ hành nhưng tôi lại biết có một nơi gọi là linh tuyền nơi đó chính là con suối nằm trên núi thiên trì theo sư phụ tôi nói thì nước trong con suối quý giá như vậy là bởi vì trong suối này có chứa nguyên tố thủy không biết có liên quan gì tới ngọc ngũ hành mà đạo hữu nói hay không nhưng linh t u y ể n do thiên trì điện bảo vệ không có người nào được phép tới gần nơi đó còn đình âm dương thì tôi chưa nghe nói bao giờ đạo hữu là người đầu tiên lại làm khó tôi như vậy ai nói tới đây thiên cơ tử lưu luyến trả lại cái giới chỉ cho lâm vân lâm vân mỉm cười tin tức của ông cũng rất hữu dụng với tôi nói xong lâm vân liền biến mất ngay trước mặt thiên cơ tử thiên cơ tử sững sờ nhìn lâm vân bất động thành sắc mà biến mất trong lòng hoảng sợ vô cùng không ngờ người này lại lợi hại như vậy vội vàng kêu lên đạo hữu ngàn vạn lần đừng có liều mạng đi tới chỗ đó thế nhưng lâm vân lúc này thì đã mất tâm mất tích lần này lâm vân tìm tới tịch mịch cốc trên thế gian này cũng có rất nhiều chuyện buồn cười tịch mịch cốc và lâm vân có thâm cừu đại hận thế nhưng ngay cả vị trí tịch mịch cốc ở đâu lâm vân cũng không biết lâm vân thực sự là nghĩ không ra vì sao tịch mịch cốc lại muốn gây sự với hắn tịch mịch cốc nói cái gì mà vì trả thù cho tử vân điện và hóa linh điện không để cho căn cơ của đại lục hạt nguyên bị tổn hại lâm vân sao có thể tin được cũng may là danh tiếng của tịch mịch cốc rất lớn lâm vân không biết nhưng mà rất nhiều người biết rõ vị trí của tịch mịch cốc lâm vân không cần phải hỏi người thứ hai liền đã biết vị trí chính xác của nó nằm ở đâu nhưng lâm vân cũng không lập tức giết tới đó đầu tiên hắn cũng phải điều tra rõ ràng xem rốt cuộc vì sao mà tỉnh mì cốc lại muốn giết hắn mục tiêu là vì thế giới hỗn độn hay là vì tinh hà trì của hắn nếu như là tinh hà trì thì g i ệ t cả tỉnh mì cốc báo thù là xong nhưng nếu là thế giới hỗn độn thì lâm vân không ngại giết tất cả những người biết chuyện này sự hấp dẫn của thế giới hỗn độn là quá lớn cho dù là lâm vân cũng không dám mạo hiểm để lọt ra ngoài hơn nữa hiện tại thế giới hỗn độn còn chưa có hình thành một khi mà hắn tập hợp đủ các thành phần để tạo nên thế giới hỗn độn thì h ắ n sẽ có tư cách để khiêu chiến các vị đại năng tiên giới thành kim châu là một tòa thành thị tu chân cách tịch mịch cốc gần nhất tòa thành này chủ yếu là người của tịch mịch cốc hiện tại lâm vân đang ứng ở thành kim châu hắn còn đang suy nghĩ là nên tiến vào tịch mị cốc h c như thế nào trực tiếp lao vào giết thì sẽ không điều tra được nguyên nhân mà tịch mị cốc h c muốn giết hắn vậy thì cũng chỉ còn cách là dùng tinh g i ờ i lén lút vào đó thu thập tin tức nhưng muốn dùng tinh g i ờ i thì cũng phải vượt qua được đại trận hộ sơn của tịch mị c h cốc trước cái đã hai vị tiền bối mời vào một tiểu nhị cung kính mời hai tu sĩ vào quán lâm vân để ý thấy quần áo của bọn chúng mặc giống với quần áo những kẻ đã vây công mình lần trước lâm vân hơi nhíu mày hắn nhìn không lầm ô n g t â y áo của bọn chúng đều có hình ngọn núi lâm vân khẳng định hai người này là tu sĩ của tịch mịch cốc thấy hai người chỉ tùy ý gật đầu với tiểu nhị rồi chắp tay phía sau đi vào lâm vân liền hỏi một người bán hàng ở bên cạnh xin hỏi tên tiểu nhị kia đã là tu sĩ kết đan vì sao phải gọi hai đệ tử trúc cơ là tiền bối vậy người bán hàng liền trừng mắt với lâm vân hậu sinh chắc là cậu mới tới thành kim châu lần đầu tiên phải không có nhiều việc đừng nên nói ra ngoài lung tung phải nhớ cho kỹ tất cả đệ tử của tịch mịt cốc đều là tiền bối ở thành kim châu hết cho nên lần sau gặp đệ tử của tịch mịt cốc thì phải lễ phép vào bằng không đến lúc chết thì lại không biết chết là vì sao lâm vân bừng tỉnh đại ngộ trong lòng thì hử lạnh một tiếng quả nhiên là một môn phái kiêu ngạo thành kim châu này phỏng chừng chính là sân sau của tịch mịt cốc ở bên ngoài thì tịch mịch cốc dương dương tự đắc là một môn phái ẩn thế nhưng nói không chừng cả cái đại lục hạt nguyên này đều biết tịch mịch cốc là một môn phái không biết xấu hổ chỉ là không có người nào dám nói ra mà thôi nếu tịch mịch cốc đã như vậy thì lâm vân rất chờ mong sau khi tiêu diệt bọn chúng sẽ kiếm được nhiều tài nguyên cỡ nào hắc hắc càng có nhiều tiền lão tử càng thích đâu có ai ngu mà chê ít lâm vân nghĩ một lát rồi lại tới một quán hàng lề đường lấy ra mười viên linh thạch trung phẩm nói với chủ quán ông có thể cho tôi mượn quán của ông một ngày được không yên tâm chỉ một ngày thôi mai sẽ trả lại mời viên linh thạch chỉ để thuê quán một ngày chủ quán đương nhiên không có lý do để từ chối lập tức thu dọn quầy hàng rồi cầm linh thạch rời đi trong lóng ta còn cười thầm là lâm vân ngu ngốc ở vỉa hè thì bày chỗ nào mà trả được căn bản chẳng q u a i quản lâm vân ngồi xuống đằng sau quầy hàng bày ra một ít đồ vật cấp thấp nhưng vẫn có một ít pháp khí cực phẩm được lâm vân ghi là pháp khí trung phẩm và một viên thiên diễm kim tinh bị lâm vân ghi là viên đá không rõ nguồn gốc mục đích chủ yếu của hắn là muốn cho hai tên tiền bối trúc cơ của tịch mịt cốc ngớ ngẩn kia tới hỏi thăm sau đó thì chờ thời cơ để làm thịt hai vị tiền bối này mong rằng hai người đó biết nhìn hàng trời ạ có hai người đi qua quầy hàng của lâm vân một cô gái tùy ý nhìn hàng mà lâm vân bán bỗng kêu lên một tiếng rồi vội vàng bịt miệng mình lại cô gái liền cúi người xuống hỏi chủ quán thứ này bán thế nào cô ta chỉ vào viên thiên diễm kim tinh người con trai thì cầm pháp khí mà lâm vân ghi là pháp khí trung phẩm quan sát cả nửa ngày rồi lộ vẻ kinh hỉ trong lòng của lâm vân rất buồn bực chính chủ còn chưa tới thì đã tới hai người biết nhìn hàng thật không biết nên làm thế nào cho phải à viên đá này là do sư phụ tôi nhặt được sư phụ tôi nói viên đá này rất không tồi tôi lại không biết đó là đá gì nhưng có lẽ là thứ tốt lâm vân chỉ đành phải trả lời như vậy trong lòng chỉ muốn hai tu sĩ nguyên anh này mau rời đi đừng có ngăn cản lão tử câu cá tôi muốn mua viên đá này và pháp khí kia giá tiền là bao nhiêu cô gái cũng nhìn thấy pháp khí mà chồng mình cầm là một bảo bối trong lòng tự nhủ người này là ai vậy nhỉ rõ ràng cầm bảo bối ra bán mà lại không biết thật đúng là một tên ngốc lâm vân khó xử xem dáng vẻ này thì hai người chắc muốn mua cho bỏng được đúng là làm khó hắn rồi đành phải nói các vị nói cái giá xem hai vật này không có tác dụng gì với anh nhưng lại rất hữu dụng với vợ chồng chúng tôi mà giá trị của nó không kém cho nên tôi trả anh một n g à n linh thạch thượng phẩm anh thấy thế nào cô gái nói l â m v â n thẩm than nhân phẩm của đôi vợ chồng này coi như không tệ tuy đồ đạc của hắn giá trị hơn một n g à n linh thạch thượng phẩm nhiều nhưng mà nếu là người bình thường chắc chỉ trả mấy trăm linh thạch hạ phẩm mà thôi đủ biết hai người này cũng là hạng người quang minh lỗi lạc đã như vậy thì bán cho bọn họ cũng không sao đợi cho hai người rời đi thì lại lấy vài thứ khác ra lầm vần cũng không phải là lạm dụng lòng tốt nhưng ở thế giới tu chân gặp phải đôi vợ chồng như vậy cũng là hiếm có cho nên giúp bọn họ một lần cũng không sao u ố n g h ồ hắn chỉ muốn hai người rời đi càng nhanh càng tốt n g a y ta đ â y hắn liền nói cũng được hai vị lấy đi cô gái nghe thế liền kinh hỉ kêu lên cám ơn rồi cô ta vội vàng lấy linh thạch khoan đã thứ này ta muốn một thanh âm lạnh lùng vang lên nhưng tiền bối chúng tôi đã mua vật này trước rồi hơn nữa chủ quán cũng đã đồng ý cô gái vội vàng nói vừa mới phát hiện ra thiên diễm kim tinh để nâng cấp pháp bảo bổn mạng giờ lại phải đưa cho người khác thì bọn họ thực sự không cam lòng nhưng người lên tiếng là một tu sĩ hóa thần hai vợ chồng căn bản không địch nổi h ừ một chủ quán chỉ có tu vi chúc cơ sơ kỷ thì biết cái gì ta ra giá một n g h n một trăm linh thạch thượng phẩm để mua viên đá đó tên t ù sĩ trung niên lạnh lùng nhìn thoáng qua lâm vân và đôi vợ chồng hờ hững nói lâm vân căn bản chẳng có đếm xẻ gì t h ế y người này không mặc trang phục của tịch mịch cốc xem ra không phải người tịch mịch cốc trong lòng hắn dâng lên sự thất vọng hai tên đệ tử của tịch mịch cốc kia sao mà mãi vẫn chưa ra bọn chúng chết còn mẹ nó ở trong đó rồi hay sao vậy à tôi buôn bán luôn chú trọng tới chữ tín tôi đã nhận tiền của hai người này rồi mặc dù ông có đưa thêm một trăm linh thạch nhưng tôi vẫn quyết định bán cho bọn họ đừng nói ông trả thêm một trăm cho dù một vạn lâm vân còn chưa dứt lời tên tu sĩ kia lại hử lạnh một tiếng sắc mặt cô gái liền trở nên trắng bệch rõ ràng là đã bị thương lâm vân nhướng mày hắn đã nổi lên sát khí cùng lắm thì đổi thân phận khác là được một tu sĩ hóa thần mà cũng dám v â n h mặt hất hàm với hắn thật không biết sống chết một tu sĩ trúc cơ nho nhỏ và hai tu sĩ nguyên anh mà cũng dám k ê u ngạo như vậy không chỉ nói các ngươi cho dù các ngươi có lôi sư môn ra thì thế nào Tên、tu sĩ hóa thần nói xong liền lấy ra một tấm lệnh bài là lệnh bài của tịch mịch cốc đôi vợ chồng kinh hãi kêu lên lâm vân vừa nghe vậy liền giật mình người này chẳng lẽ là đệ tử của tịch mịch cốc sau nghĩ tới đây hắn vội vàng đứng lên hỏi ông là người của tịch mịch cốc sau tu sĩ hóa thần còn đang dương dương tự đắc nghe thấy lâm vân hỏi y cười ha <cười> hả ta không phải đệ tử của tịch m ị c h cốc nhưng ta tới tịch m ị c h cốc theo lời mời của đạo h i ể u dương phong để thảo luận về việc luyện đan đây là lệnh bài mà chỉ có những vị khách quan trọng mới có cho dù ta có giết các người ở đây cũng không ai dám nói gì ta s ắ c mặt đôi vợ chồng kia đã trắng bệch bọn họ biết tên tu sĩ hóa thần kia nói là sự thật cho dù thành kim châu này không cho phép giết người nhưng nếu là một vị khách quý của tịch m ị c h cốc giết đi hai tu sĩ từ bên ngoài tới thì chỉ là một việc nhỏ mà thôi thậm chí còn chẳng ai thèm quan tâm tới lâm vân bỗng nhiên cười ha hả nói với đôi vợ chồng như vậy thì tốt rồi hai người cầm viên đá rời đi thôi người chán sống rồi phải không tu sĩ hóa thần nghe lâm vân nói vậy lập tức muốn phát t á c lâm vân lại lấy ra hai viên thiên diễm kim tinh toa như quả bóng đá này tôi còn rất nhiều hai người cứ đi đi tôi còn có chuyện làm ăn với khách quý của t ỉ n h mịt cốc hai vợ chồng trẻ khiếp sợ nhìn thiên diễm kim tinh cực lớn trong tay của lâm vân nhất thời ngây dại người bán hàng này thật là may mắn không biết hắn kiếm đâu ra được thiên diễm kim tinh lớn như vậy so với viên đá đó thì viên của mình vừa mua chỉ như cái đồ bỏ đi tên tu sĩ hóa thần cũng ngây dại sau một lúc lâu mới cười ha hả ầm dương giáo ta thật là may mắn chuyện tốt như vậy mà cũng có thể gặp được đôi vợ chồng kế thấy thế vội vàng bỏ linh thạch lại rồi cầm viên đá rời đi trước khi đi bọn họ còn nhìn lâm vân với vẻ mặt đồng tình thậm chí cô gái còn nháy mắt ra hiệu cho lâm vân nhưng lâm vân lại vờ như không thấy đôi vợ chồng này chỉ đành phải bất đắc dĩ bọn họ biết là tính mạng của người bán hàng kia vào giờ phút này chính thức là lành ít giữ nhiều rồi âu dương giáo mặc kệ đôi vợ chồng chỉ cần tên bán hàng kia vẫn còn ở đây là được mọi chuyện có thể là dễ giải quyết rồi đưa viên đá lại đây cho ta âu dương giáo cũng lười nói nhảm thiên diễm kim tinh to như vậy là báu vật vô giá có tiền cũng không mua nổi nhìn cái gì vậy bởi vì chuyện vừa xảy ra nên có rất nhiều người vây quanh quầy hàng của lâm vân âu dương giáo liền giống lên một tiếng mọi người mới vội vàng tản đi lâm vân thì đã sớm thu thiên diễm kim tinh lại nhìn vào cuồng nhật của âu dương giáo liền nói khách quý ông có biết tôi lấy những viên đá đó từ đâu hay không để tôi nói cho ông biết nơi đó có vô số những hòn đá như vậy mấy viên vừa rồi là tôi chỉ tùy tiện nhặt thôi không ngờ nó lại đáng giá như vậy quá miệng của âu dương giáo cò rút lại đáng giá đây không phải nói nhảm sao thiêm diễn kim tinh mà không đáng giá thì trên đời còn thứ gì đáng giá nữa lại nhớ tới lâm vân vừa nói là hắn biết một nơi có vô số t h i ề n diễm kim tinh đôi mắt của Âu dương giáo liền đỏ bừng lên vươn tay nắm lấy ngực của lâm vân luôn miệng hỏi nói mau là đâu vậy lâm vân nhìn chung quanh mới bình tĩnh trả lời nói luôn ở đây s a o ồ đương nhiên là không ta m a n g n g ư ờ i rời khỏi nơi đây âu dương giáo liền kéo lâm vân rời đi thậm chí là việc lâm vân thu lại hai viên t h i ề n diễm kim tinh y cũng không hỏi nhất thời âu dương giáo đã bị vô số t h i ề n diễm kim tinh làm cho c h ó n g váng đầu óc khiến y không thể nghĩ tới là vì sao một tu sĩ trúc cơ mà lại không hề sợ hãi mình lâm vân gỡ tay của âu dương giáo ra chậm rãi thu hồi đồ đạc rồi mới đi theo âu dương giáo có vài tu sĩ cảm thấy không đúng cũng muốn đi theo nhưng khi thấy tu vi của âu dương giáo bọn họ đành phải thôi âu dương giáo vội vàng dẫn lâm vân ra ngoài thành kim châu tới một nơi vắng người mới kêu lên ở nơi nào những viên đá kia ở nơi nào màu dẫn ta tới đó lâm vân giả vờ không đếm xỉa gì mà nói chỗ đó chẳng những là có những viên đá mà còn có động phủ nhưng tôi lại không vào được giống như có cái gì đó chặn lại động phủ thượng cổ sao âu dương giáo cả kinh thậm chí giọng nói đã trở nên run rẩy lâm vân thì lại bình tĩnh nói ông có sốt ruột cũng không có tác dụng gì đâu chỗ đó chỉ có tôi mới có thể tiến vào bởi vì đ ộ n g phủ đó đã nhận máu của tôi rồi lúc trước có một người cũng bảo tôi dẫn tới đó kết quả là vì chưa đợi tôi nhỏ máu hắn đã tự tiện xông vào liền bị trận pháp đánh chết ông có tin hay không thì tùy ông lâm vân sợ người này muốn giết hắn luôn sau đó siêu hồn như vậy kế hoạch của hắn không thể thực hiện được vậy còn chờ gì nữa máu dẫn ta đi à lão phu là âu dương giáo sau khi chuyện này thành công ta sẽ thu người làm đệ tử âu dương giáo vội vàng nói y chưa từng nghĩ là một t ù sĩ trúc cơ lại rõ ràng dám lừa gạt y lâm vân lại không nhanh không chậm nói điều này thì không đợi được tôi đã hẹn với hai vị tiền bối của tịch mịch cốc bọn họ nói rằng sẽ dẫn tôi tới tham quan bên ngoài đại trận của tịch mịch cốc nếu tôi rời đi thì sẽ lãng phí cơ hội này mất không được không được âu dương giáo tức nhận đến khó nhịn nhưng lại không dám thực sự nổi bão với lâm vân y sợ hắn lại không dẫn mình tới đó cho dù có thể siêu hồn nhưng mà thứ này sẽ không được hoàn thiện một khi mà không lục x o á t được thông tin hữu ích vậy thì lỗ lớn xem trận pháp thì có cái gì ta dẫn ngươi vào tịch mịch cốc cũng không phải là không thể chỉ cần ngươi có thể dẫn ta tới chỗ đó thì lúc quay lại ta mang n g ư ơ i vào tịch mịch cốc tha hồ mà nhìn âu dương giáo vội vàng nói lâm vân lắc đầu Không được. Nếu không nếu được, thế ì ông tôi, tôi tôi ông mang dẫn mịch sau. tới tịch trước, tới Phải i chỗ cốc chỗ sẽ đó b tiểu rằng t ô hâm mộ tịch mịch nhìn thấy h lâu, mộ t cốc cuối cùng cũng sắp được nhìn thấy rồi. Sao có đã rồi, sắp sao bỏ q a kia Hướng hộ chỗ r ấ tu xa, cho nên tôi không thể đồng ý. Thấy nên đồng tôi t i ể ý. tu sĩ trúc cơ này không do dự cự t u y ệ t h ả o ý của mình lửa dặn trong lòng âu dương giáo đã cháy bùng bùng hắn hận không thể giết chết lâm vân nhưng mà cũng không dám làm vậy những gì mà lâm vân nói là có sự hấp dẫn quá lớn nếu tin tức này bị lộ ra ngoài phòng chừng không còn có phần cho y nữa cho nên để lâm vân thoát khỏi tầm mắt của y là điều không có khả năng phải đợi tới khi lấy được hoặc là đến được nơi có đ ẩ y thiên diễm kim tinh và động phủ thượng cổ rồi tiến vào trong đó thì mới có thể giết tên t ù sĩ trúc cơ này được rồi hiện tại ta dẫn theo n g ư ờ i tới tịch mình cốc nhưng n g ư ờ i phải nhớ kỹ ngươi là đệ tử mà ta mới thu nhận gần đây tên là nguyên tạp có biết chưa âu dương giáo rơi vào đường cùng đành phải thỏa hiệp với lâm vân lâm vân âm thầm cười lạnh nhưng bề ngoài vẫn lộ vẻ hưng phấn chủ động nói chỉ cần vào được tịch mịch cốc tôi nhất định sẽ dẫn ông tới chỗ đó ông cứ yên tâm đi tôi nói được là làm được tống người tới địa phủ đương nhiên có thể rồi tịch mịch cốc đương nhiên là cách thành kim châu không xa nhưng khắp nơi đều có cấm chế cho dù là bản lĩnh của lâm vân hiện tại nếu như không có âu dương giáo dẫn đường thì cũng rất khó đột nhập vào mà không để ai phát hiện hai tiếng sau thì âu dương giáo đã dẫn lâm vân tới đại trận hộ sơn của tịch mịch cốc tuy âu dương giáo đã là khách quen của tịch mịch cốc nhưng vẫn bị hỏi han đủ điều rồi mới lấy thẻ bài xác nhận thân phận ra tiến vào lâm vân chỉ là một tu sĩ trúc cơ l ạ i còn là đệ tử của âu dương giáo cho nên chỉ hỏi vài câu liền được cho qua đi vào tịch mịch cốc lâm vân mới biết là vì sao tịch mịch cốc là môn phái đứng đầu của hạt nguyên tinh tịch mịch cốc có diện tích khoảng ba ngàn dặm mấy trăm ngọn núi sừng sững trong cốc thần thức của lâm vân mới chỉ quét qua để biết trên những ngọn núi kia có cường giả sinh sống riêng tu sĩ đại thừa kỳ lâm vân cảm thấy đã có hai ba chục người thậm chí còn có một số khí t ứ c hơn cả tu sĩ đại thừa da đầu của lâm vân hơi run tịch mì cốc này cường hãn vượt quá dự đoán của hắn n h ỉ c ò n tồn tại tu sĩ mạnh hơn đại thừa chẳng lẽ là thần tiên sau o ủng h ồ tịch mì cốc thực sự có quá nhiều tu sĩ đại thừa thực không biết tử vân điện và hóa linh điện dựa vào cái gì để cùng nổi danh ngang với tịch mịch cốc đây may mà mình cũng không có cường công nếu mà cường công thì mình cũng không thể đối phó được với nhiều cường giả như vậy thế mới biết là mình thoát khỏi lần vây công kia là may mắn cỡ nào hắn còn đang suy nghĩ gì vậy chứ mau đi thôi âu dương giáo thấy lâm vân đứng đó co mày trầm tư lập tức không vui dục ta đã đến được đây rồi n g ư ờ i có thể đi à đúng rồi để ta tiễn ngươi một đoạn lâm vân lạnh lùng nhìn âu dương giáo người đang nói cái gì vậy âu dương giáo khó hiểu không có gì chỉ là tiễn người xuống địa ngục mà thôi lâm vân cười lạnh một tiếng vươn tay bóp vào cổ âu dương giáo âu dương giáo mở to mắt bà nhìn y phát hiện mình không có năng lực phản kháng với tên t ù sĩ trước, cơ trước mặt này chỉ có thể nói được vài tiếng ngươi rồi tắt thở y thật không ngờ là có một ngày mình sẽ bị một t ù sĩ trúc cơ bóp cổ mà chết m ò n ngọn lửa phóng tới thi thể của âu dương giáo y liền biến thành tro bụi lâm vân cũng lập tức rời đi tuy đệ tử của tịch mì cốc rất đông nhưng dù sao nơi này quá lớn có rất nhiều chỗ để cho lâm vân ẩn nấp cao thủ của tịch mì cốc nhiều như vậy thậm chí còn có cả cường giả vượt bức đại thừa nhưng lâm vân cũng căn bản không sợ hắn không tính liều mạng là đối đầu trực diện còn tồn tại tu sĩ mạnh hơn đại thừa chẳng lẽ là thần tiên sau o ủng h ồ tịch mì cốc thật có quá nhiều tu sĩ đại thừa như vậy lâm vân tu luyện là công pháp ngũ tình quyết là công pháp hoàn toàn do hắn sáng tạo hắn đã tu luyện ngũ tình quyết tới cực hạn một khi che giấu khí tức thì không lo bị phát hiện lâm vân suy nghĩ nên diệt tỉnh mình cốc như thế nào tỉnh mình cốc đã cường đại như vậy mà trực tiếp đối kháng thì là một hành vi ngu xuẩn một nén nhang sau thì lâm vân đ a nghĩ n g ra được biện pháp chính là ám sát chỉ có ám sát liên tục mới có thể đối phó với nhiều cao thủ như vậy một khi giết sạch những cao thủ ở trên cốc hợp t h ể thì những tu sĩ còn lại không cần e ngại nữa những tu sĩ đại thừa kỳ tập trung chủ yếu trên các ngọn núi sam g i a tu luyện đến cấp bậc này rồi thì địa vị rất cao có quyền sở hữu riêng một ngọn núi điều này đã gây ra chút phiền toái khi ám sát bởi vì ám sát bất kỳ ngọn núi nào thì những ngọn núi còn lại cũng sẽ tăng cao đề phòng tuy nhiên lâm vân vẫn quyết định ra tay nếu bại lộ thì lúc đó liều mạng cũng không muộn bị tịch m i n h cốc tính kế như vậy mà mới gặp chút khó khăn đã rút lui thì không phải tác phong của lâm vân huống hồ hắn có tự tin nếu thất bại hắn vẫn chắc chắn có thể chạy trốn được dù sao ở hạt nguyên tinh này hắn vô thân vô cố giết một người là bớt đi một người không cần phải cố kỵ bố con thằng nào sất chỉ có đại trận hộ sơn là khắc tinh của p h ệ hồn thương đang lúc đắn đo thì lâm vân phát hiện có hai t ù sĩ đưa ra từ một cái đại điện một hợp thẻ và một đại thừa liền từ hai tên này bắt đầu vậy ngay tới đây lâm vân vô thành vô tức tới gần người nào giọng nói vừa vang lên thì phệ h ồ n thương đã xuyên qua giữa chán của y với tu vi cao hơn đại thừa rất xa là còn lén lút ám sát tên tu sĩ này cả hai còn chưa kịp làm gì đã bị một thương của lâm vân giết chết hắn thu giới chỉ của hai người lại rồi dùng tinh g i ỏ i biến mất tại chỗ mặc dù giết hai người này rất nhẹ nhàng nhưng lâm vân vẫn cảm giác chưa hoàn hảo ngũ tinh quyết giúp hắn không để lộ ra khí tức nhưng khi phóng vệ hồn thương thì sát ý của nó lại không cách nào thu liễm được điều này chứng tỏ thương pháp của hắn còn chưa đạt tới cực hạn một khi mà thương pháp không còn lộ ra sát ý nữa thì mới gọi là leo tới đỉnh cao lâm vân vừa giết hai tên tu sĩ bên này thì lập tức lại đi ra bốn gã tu sĩ chuyện gì vậy một thanh âm uy nghiêm truyền vào đại điện khởi bậm tứ cốc chủ trưởng lão mười chín và đại đệ tử của ông ta vừa mới đi ra tịch nguyên điện thì bị giết tu sĩ đại thừa cầm đầu bi phẫn nói cái gì một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở chỗ lâm vân vừa giết người là một lão già mặc áo màu xám không, không tốt linh hồn bài của trưởng lão mười chín đã vỡ vụn một tu sĩ nguyên anh ở đâu chạy tới vừa nhìn thấy tứ cốc chủ liền kêu lên nhưng y cũng lập tức im lặng bởi vì y nhìn thấy trưởng lão mười chín đang nằm trên mặt đất đứng bên cạnh là trưởng lão mười một và tứ cốc chủ sắc mặt đã tái nhật trong lòng y rất khiếp sợ là ai mà dám giết trưởng lão ngay bên trong tịch mịch cốc người này chắc là ăn gan hùm mới dám làm vậy lập tức phong tỏa tịch mịch cốc không cho phép bất luận cả nào ra vào sau đó điều tra cho ta cho dù hắn có biến thành cặn bã thì cũng phải tìm ra cái đống cặn bã đó thật là can đảm lại dám giễu võ dương oai ở tịch mịch cốc ta vâng hai tu sĩ đại thừa cúi đầu nhận lệnh rời đi trong khoảng thời gian ngắn tịch mịch cốc như lâm đại địch khắp nơi là các tu sĩ tuần tra cho dù là một bụi cỏ cũng cẩn tra kiểm tra cẩn thận lâm vân nhìn nhiều đội tu sĩ tuần tra đi qua hắn chỉ chuyên môn đi giết tu sĩ hợp thể và đại thừa chỉ cần bị hắn nhìn thấy là hắn giết thi thể cũng không cần tiêu hủy cứ để nguyên đó ba ngày sau tịch mình cốc giống như một lò luyện ngục vậy không chỉ nói là không tìm ra được sát thủ mà đã có một trăm chín mươi tu sĩ bị giết trong đó có bốn tu sĩ đại thừa mười một tu sĩ hợp thể đây là thứ yếu chủ yếu là lò luyện ngục này còn chưa hề kết thúc số người tử vong tiếp tục gia tăng mà sát thủ thì giống như u linh một kích giết chết vô luận người đó có tu vi gì đều không sống sót nổi dưới tay hắn từ đó có thể thấy là tu vi của tên sát thủ này cao như thế nào nhưng một tu sĩ như thế mà lại dở trò ám sát khiến cho cao tầng của tịnh mịch cốc cực kỳ tức giận nhưng cũng chỉ biết thúc thủ vô sách thôi rốt cuộc hôm nay toàn bộ ba trăm sáu mươi bảy người của dị khí phong thuộc bát phong bị tàn sát các tài liệu luyện khí bên trong cũng bị v ờ vét hết tịch mịch cốc đã không thể nhịn được nữa mười sáu tu sĩ đại thừa và hai lão tổ tông đang bế quan của tịch mịch cốc cũng được triệu hồi ra nếu lâm vân ở đây thì hắn có thể nhận ra hai lão già có t r ù m râu trắng kia chính là hai người có khí tức mà hắn cảm thấy đã vượt qua cả tu sĩ đại thừa một lão già hơi gầy nói trương dần người thân là cốc chủ tịch mịch cốc rõ ràng lại để cho người khác đi vào tịch mịch cốc giết hại nhiều đệ tử của chúng ta như vậy gần như là đã g i a o động tới căn cơ của môn phái hiện giờ ngươi còn lời gì để nói không một tu sĩ trung niên tiến l ê n thì lễ khàng sư tổ đệ tử vô năng khiến cho tịch mịch cốc gặp phải nguy cơ lớn như vậy mà còn chưa biết là chuyện gì xảy ra sau khi giải quyết xong chuyện này đệ tử nguyện ý tới động thiên trạch để bế quan tự trách chủ động rời khỏi vị trí cốc chủ h ừ rời khỏi chức vụ thì có thể bù đắp lỗi lầm của ngươi s a o mười năm trước ngươi khiến cho tịch m ị cốc h c tổn thất đi mười danh tu sĩ nội môn thậm chí còn có bốn tu sĩ đại thừa đừng tưởng rằng chúng ta không biết nếu cứ tiếp tục như vậy tịch m ị cốc h c có bao nhiêu đệ tử vĩ đại cũng không đủ cho ngươi phá hoại lá giả còn lại tức giận nói nói đi rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra lá giả họ khang kia lúc này mới lên tiếng、Rồi、đọc thêm phần nữa nhé a đ mẹ đọc b ế n giờ giang, giang. một tu sĩ có khuôn mặt trắng bạch chủ động đi lên nói đỡ cho trương dần hai vị sư tổ người này ra tay ác độc với tịch mịch cốc như vậy chứng tỏ hắn có thâm k i ử u đại hận với chúng ta tịch mịch cốc của chúng ta vốn là môn phái tù trần đệ nhất của đại lục hạt nguyên không chỉ nói đại lục hạt nguyên mà cho dù các thiên hà xung quanh cũng không môn phái nào dám gây sự với chúng ta nếu nói tới k i ử u nhân chỉ có hai đại môn phái là k i ử u nhân của tịch mịch cốc nhưng bọn họ sao dám nghĩ tới việc trả thù còn bàn về cá nhân chỉ có tên tán tu lâm vân mà mười năm trước chúng ta đã vây giết ở thành quang bình lúc ấy mười một tu sĩ của chúng ta đã bị tên lâm vân giết nhưng hắn cũng đồng quy vô tận còn một trưởng lão đại thừa kỳ và bốn đệ tử hợp thể thì chết ở trên úy tinh lão g i ả họ khang nhíu mày hỏi các người rốt cuộc vì sao lại muốn phục kích tên lâm vân kia còn thi thể của hắn các người xử lý thế nào trương dần vội vàng trả lời đệ tử đã nói là vì trả thù cho tử vân điện và hóa linh điện mà tên lâm vân đã diệt trương dần còn chưa dứt lời lão g i à họ khang đã ngắt lời người nói tên lâm vân kiến đã tiêu diệt tử vân điện và hóa linh điện sau hai lão g i à chỉ biết tịch mịch cốc tổn hại nhiều cao thủ nhưng không biết tình huống cụ thể bên trong đúng vậy thưa khang sư tổ trương dần vội vàng trả lời bằng lão g i à họ khang bỗng nhiên vỗ mạnh xuống cái bàn làm bằng kim cương cái bàn liền hóa thành bột phấn sau đó nổi giận đùng đùng cho nên các người mới ngụy trang là báo thù cho tử vân điện và hóa linh điện để giết tên lâm vân kia rồi đoạt hết tài sản quán phải không thanh âm về sau đã run lên về tức giận vâng thưa sư tổ bởi vì tử vân điện và hóa linh điện cộng lại còn kém cả một phong của chúng ta cho nên trương dần còn chưa nói hết đã bị lão giả ngắt lời đủ rồi cái đổ ngu xuẩn một tên có thể đơn thương độc mã tiêu diệt hai đại môn phái thì có thể đơn giản như vậy s a o lẽ nào tài sản của hai môn phái có thể so sánh với m ộ ư ơ i một đệ tử vĩ đại của chúng ta còn có năm đó thi thể của tên lâm vân kia do ai xử lý lão già họ khang càng nói càng phẫn nộ s ự thúc tổ bất giận chuyện này cũng không phải hoàn toàn là vì tài sản của hai môn phái đó mục đích chủ yếu là vì hai thứ khác còn tài sản chỉ là tiện tay mà thôi tên tu sĩ mặt trắng thấy hai vị tổ tông tức giận vội vàng đi lên giải vây còn nguyên nhân gì khác n g ư ờ i nói lão già kia bình tĩnh lại hỏi thấy c ơ n tức giận của hai vị hơi nguôi đi tu sĩ mặt trắng âm thầm thở phào cẩn thận trả lời một thứ là pháp bảo phi hành vũ trụ tinh hà trùy mà lâm vân đang sở hữu pháp bảo này đã được xác định là một món tiên bảo mười năm trước môn phái của chúng ta phái người tới động phủ thượng cổ u y tinh chính là vì có liên quan tới tinh hà trùy tuy nhiên tinh hà trùy trong tay của tên lâm vân kia vẫn chưa hoàn thiện còn thiếu một cái giới diện bản nghe nói giới diện bản kia ở tiên giới một khi tinh hà trùy và giới diện bản hợp lại thì tinh hà trùy có thể xuyên qua các tầng không gian tuy giới diện bàn đã mất nhưng tinh hà trùy vẫn là một kiện tiền bảo rất lợi hại tịch mệt cốc của chúng ta đương nhiên không căm lòng cho tên lâm vân kia lấy đi thấy hai sư tục tổ gật đầu tu sĩ mặt trắng nói tiếp thứ hai là chúng đệ tử hoài nghi lâm vân kia chính là hỗn độn tinh thể cái gì tu sĩ mặt trắng vừa dứt lời hai lão già liền kêu lên hỗn độn tinh thể không ngờ hắn lại là hỗn độn tinh thể hai lão già không ngừng lặp lại bốn chữ này các n g ư ờ i làm thế nào xác định hắn là hỗn độn tinh thể chứ chuyện này không thể nói bừa được lão già họ khang phản ứng trước trầm giọng nói lần này là chương dần lên tiếng một vị trưởng lão đại thừa của chúng ta chính là tu luyện cửu tinh thần quyết năm đó ở thành thác mã lúc mà tâm tên lâm vân kia tế điện gã sai vặt hoàng hoan vị trưởng lão kia đã gặp được vị trưởng lão đó vốn tới là để thăm dò nộ thương vân không ngờ lâm vân lại quay về thành bành cách bởi vì ông ta tu luyện được gọi là cửu tinh quyết hơn nữa đã tạo thành i ể u tinh cộng thêm với tu vi của lâm vân không cao cho nên ông ta đã cảm ứng được là lâm vân cũng học t i ể u tinh quyết vừa vặn vị trưởng láo này có một cái pháp bảo là g i á m tinh kính nhưng không ngờ ông ta vừa lấy g i á m tinh kính để kiểm tra thì nó lại vỡ nát may mà lúc đó tinh thần của tên lâm vân không ổn định cho nên hắn không phát hiện ra về sau chúng đệ tử điều tra ra được một điều là chỉ có người mang hỗn độn tinh thể mới có thể khiến cho g i á m tinh kính vỡ ra người nói tu vi của tên lâm vân kia không cao hơn trưởng lão kiểu tinh ư lão già họ khang đột nhiên hỏi đúng vậy nhưng vị trưởng lão kia lại khẳng định ông không phải là đối thủ của lâm vân ông ta cảm thấy lâm vân tu luyện không chỉ đơn giản là kiểu tinh quyết nữa rồi mà là một loại công pháp mới thậm chí cường đại hơn kiểu tinh quyết rất nhiều cho dù là cảnh giới thấp hơn nhưng uy lực vượt trội trưởng lão kiểu tinh thậm chí còn hoài nghi công pháp kia là do tên lâm vân tự mình sửa đổi nhưng không có chứng cớ chứng thực cốc chủ trương dần đáp ngay trưởng lão kiểu tinh kia có đây không lão già ả còn l ạ họ khang trầm tư một lúc mới lên tiếng hỗn độn tinh thể không phải do trời sinh điều kiện hình thành cực kỳ hà khắc nhất định phải là tinh thể còn muốn niết bản sống lại đây là điều kiện để hình thành đầu tiên điều kiện thứ hai là công pháp hắn tu luyện phải là công pháp có liên quan tới tinh thần của thời thái cổ nhưng phải do tự bản thân nghĩ ra và điều kiện thứ ba là phải trải qua thiên hỏa thiêu đốt lẽ nào tên lân vân k i a đã đạt được cả ba điều kiện đó s a o phải biết rằng cho là điều kiện đầu tiên còn chưa nghe thấy a có ai đạt được chỉ là truyền thuyết của thời viễn cổ mà thôi chớ nói gì tới điều kiện thứ hai và thứ ba nếu là đạt xá thì cũng không tính là niết bàn phải là một hành động trong vô thức điều này thì ai có thể làm được chứ h u ố n hồ một tu sĩ còn chưa đến đỉnh cao đã sáng chế ra công pháp vô thượng thái cổ tinh thần được s a o ngược lại điều kiện thứ ba do thiên hỏa đốt cháy thì lại đơn giản một chút nhưng không trải qua hai điều kiện trước tiên thì nói gì tới bước thứ ba mà tìm thiên hỏa cũng không phải là một việc đơn giản đâu nghe lão giả họ khang nói vậy lão giả kia thấp giọng nói nên nếu hắn đúng thật là hỗn độn tinh t h ẻ thì nói tới đây hai lão giả nhìn nhau trong mắt đ ầ y vẻ cuồng nhật các ngươi là muốn bắt tên lâm vân kia để luyện chuyện luyện chế hỗn độn tinh thần đan phải không ánh mắt của lão giả họ khang trở nên sắc bén chương dần liền cuốn người thi lễ Khởi hai bẩm vị lão tổ t ô n già trước n thần h đan nhưng do hắn đã nhưng đồng quy vu tận với các đệ tử chúng nên... Ngu. Ngu l đồng quy vu tận họ i tinh thể là được rồi hiện tại thi giả thể thể thể thể hắn chỉ hỗn h của có được cần được đan vẫn dùng luyện độn là là lá đâu khang gấp giọng hỏi đến nỗi không chờ được t ự a khang sư tổ năm đó tên lâm vân tự bạo cho nên hải cốt không còn trương dần lo sợ bất an nói các n g ư ờ i các n g ư ờ i đúng là cái đ ổ phá hoại phát hiện ra hỗn độn tinh thể mà rõ ràng lại không thông báo để chúng ta xuất quan cho dù các n g ư ờ i không thông báo nhưng mà với thực lực của tịch mịt cốc sao có thể đ ể choán tự bạo như vậy các n g ư ờ i lão già họ khang tức giận nói giống như đã quên trước đó lão mới nói người tiêu diệt tử vân điện và hóa linh điện không phải hạng người đơn giản tu sĩ mặt trắng lại tiến lên thi lễ hai vị tổ sư lúc ấy chúng đệ tử đã phát thiệp mời nhằm kéo thêm nhiều người khác làm đệm lưng thậm chí chúng đệ tử còn mời hơn một i tu sĩ đại thừa phối hợp với các trưởng lão của tỉnh mị c h cốc bố trí lên đại trận phong tỏa tinh cầu nhưng không ngờ tên lâm vân kia rõ ràng nói đi là đi khiến chúng đệ tử chưa kịp bố trí xong trận pháp thì hắn đã muốn ly khai hạt nguyên tinh tịch mịch cốc vì vội vàng ứng chiến lại tăng thêm các môn phái khác chậm chạp chưa tới mà bản thân lâm vân cũng là một t ù sĩ rất mạnh cuối cùng đã khiến cho hắn phá rách đại trận tinh cầu phong tỏa rồi đồng quy v u tận với t ù sĩ của chúng ta đúng là tự bạo đến hải cốt không còn sau lão già kia lẩm bẩm bỗng ngẩng đầu nhìn lão già họ khang khang sư huynh huynh nghĩ xem liệu lúc ấy tên lâm vân kia có khả năng dùng một loại bí pháp gì đó để chạy trốn hay không sau đó nợ dụng mười năm dưỡng thương rồi một lần nữa trở lại tịch mình cốc báo thù tới trả thù xong l á o g i ả họ khang thì thào lập lại trương dần và tên tu h sĩ mặt trắng dùng mình một cái nghĩ lại thì khả năng này rất lớn có lẽ tâm vân kia đến đây để báo thù năm đó hắn diệt trừ tử vân điện là vì báo thù cho hành tinh của hắn nhưng diệt hóa linh điện chỉ vì một vài việc nhỏ điều này nói lên rằng hắn là một gã thù giai may mà có hai vị sư thúc tổ đi ra bằng không đối mặt với sự trả thù của lâm vân tịch mịch cốc có khi khó mà ngăn cản đôi mắt của lão già họ khang bỗng nhiên sáng lên rồi nói đúng rồi hạng người như hắn thì sao có thể dễ dàng chết đi như vậy nếu quả thật chính là hắn thì chúng ta chỉ cần bắt được hắn như vậy có thể luyện chế ra mấy trăm viên hỗn độn tinh thần đan chỉ cần một viên hỗn độn tinh thần đan là chúng ta có thể tránh được lôi kiếp với mấy trăm viên hỗn độn tinh thần đan chẳng phải chúng ta sẽ bồi dưỡng được hàng trăm tu sĩ phi thăng sau nói t a y đ ầ y lão già họ khang liền cười ha hả năm đó ông ta độ kiếp lần thứ sáu thất bại hiện tại đã chuyển thành tán tiên nhưng n g ta cũng biết còn ba lần độ kiếp nữa ông ta không cách nào ngăn cản nhưng mà nếu có hỗn độn tinh thần đan thì mọi chuyện sẽ đơn giản chẳng những có thể cải tạo thân thể mà còn khiến thân thể cứng rắn vô cùng đối phó với độ kiếp chỉ như một bữa cơm trưa c h u y ề n xuống mệnh lệnh của ta bố trí thêm mấy tầng trận pháp phòng ngự chung quanh tịch mị cốc h c chẳng những là phòng ngự bên trong mà còn phòng ngự cả bên ngoài cũng không cho phép tu sĩ nào được rời khỏi tịch mị cốc h c lâm vân sao hắc hắc hắn đã tự chui đầu vào trong lưới thì chúng ta sẽ biến hắn thành đan dược vì tương lai của tịch mị cốc cho dù tổn thất lớn hơn nữa chúng ta cũng sẽ không để tên kia chạy thoát lão già họ khang phân phó xong cười lạnh một tiếng sau đó thần thức của lão phô thiên cái địa phóng ra ngoài lâm vân cảm ứng được có thần thức quét tới Hết liền âm thầm cười lạnh hắn không tin là người này có thể tìm ra vị trí hắn trốn phải biết rằng ngũ tinh quyết là công pháp do chính hắn sáng tạo ra bí mật trong đó ngay cả hàn vũ tích cũng không biết thần thức của người tu chân làm sao có thể phát hiện ra hắn được cho dù thần thức của tu sĩ này không kém và tu vi cũng không thua gì mình thậm chí có khả năng mạnh hơn một ít nhưng chỉ cần y không chính mắt nhìn thấy mình thì lâm vân dám chắc chắn đánh lén thành công lao giả họ khang này thấy thần thức của mình không phát hiện điều gì dị thường thì cũng không nổi giận ông ta biết tên kia đã lựa chọn ám sát ở tịch m ị c h cốc thì chứng tỏ hắn có biện pháp để ẩn nấp bằng không thì đã sớm bị phát hiện rồi giờ thì chỉ cần theo dõi thôi nếu như có đệ tử nào của tịch m ị c h cốc bị giết là ông ta có thể lập tức xuất hiện ở đó lâm vân đ ứng ở xa xa nhìn cao thủ tịch m ị c h cốc đang lục tục rời khỏi đại điện trong lòng cũng biết bọn chúng vừa mới họp họp hành xong nếu lúc này mà đi lên tập kích thì chỉ cần một lần là giết được tất cả cao thủ tinh anh của t ị n h mịch cốc nhưng lâm vân cũng chỉ có thể tiếc nuối nhìn bọn chúng kết thành từng đoàn rời đi bởi vì hắn không có thực lực làm vậy huống hồ ở đó còn có hai cao thủ biến thái khiến lâm vân cố kỵ lâm vân khẳng định là một khi hai người này mà dẫn đầu hơn mười tên đại thừa vây công hắn vậy thì hắn không có chỗ nào để trốn l á t già họ khang tới cửa đại điện tịch nguyên bỗng nhiên mỉm cười lớn tiếng nói vị tu sĩ đang gây sự với tịch mịch cốc kia dù là ngươi có pháp bảo ẩn thân khiến ta không tìm được vị trí của ngươi nhưng ta khẳng định chỉ cần ba ngàn ngày thôi là ngươi không cách nào trốn được cho nên nếu như ngươi đồng ý hòa giải t ị c h minh cốc chúng ta cam đoan sẽ không gây hại cho ngươi hơn nữa ta dám thè một khi ta làm gì mà khiến ngươi bị thương ta sẽ chết đến hải cốt không còn đồng thời t ị c h minh cốc nguyện ý đáp ứng những yêu cầu của ngươi để bỏ qua mọi chuyện đã xảy ra lời thế này coi như là một lời thề đ ộ c nhưng không hề có tác dụng với láo giả họ khang bởi vì ông ta hiện tại đã là một tán tiên tán tiên chỉ là một linh hồn mang theo năng lượng mà thôi cho nên ông ta đương nhiên không có hải cốt và huyết nhục ông ta nghĩ rằng nếu như người này đúng là lâm vân thì một tán tu như hắn sao có thể biết về tán tiên được một khi mà người này tin tưởng vào lời thề đ ộ c của ông ta thì ông ta sẽ không chút do dự mà vi phạm lời thề